Lý Thường Kiệt. Lý Thường Kiệt, tên thật là Ngô Tuấn, là con của Sùng Tiết tướng quân, Ngô An ngữ, quê ở phường Thái Hòa, thành Thăng Long Hà Nội ngày nay. Ngô Tuấn sinh ra trong gia đình nhiều đời làm quan, khi còn ít tuổi, Ngô Tuấn được sung làm Hoàng môn chi hậu, là thái giám theo hầu Lý Thái Tông, thăng dần đến chức Nội thị sảnh đô tri, tháng hai năm 1069 khi vua lý thánh tông thân đi đánh chiêm thành ngô tuấn được phong làm tướng tiên phong lần đi chinh phạt đó quân nhà lý đã bắt được vua chiêm là chế cũ năm một bảy mươi nhà tống có âm mưu xâm chiếm nước ta vua nhà lý biết tin sai lý thường kiệt và tôn đảng đem hơn mười vạn binh đánh tan các châu khâm liêm ung của nhà tống chiến thắng trở về Biết thế nào nhà Tống cũng đem quân qua Đại Việt xâm chiếm, Lý Thường Kiệt đã lên kế hoạch chống quân xâm lược. Tháng 3 1076, quân Tống do Chiêu Thảo Sứ Quách Quỳ, Phó Chiêu Thảo Sứ Triệu Tiết, ô à kéo sang nước ta, thế giặc vô cùng mạnh lại thêm những tên tay sai bán nước dẫn đường, Quách Quỳ, Triệu Tiết nhanh chóng tiến sâu vào nước ta. Trước tình hình đó, Lý Thường Kiệt đem quân đón đánh, lập chiến lũy sông Như Nguyệt để chặn quân Tống. Bằng tài năng quân sự và chiến thuật Đánh vào lòng người Lý Thường Kiệt đã giành chiến thắng Trong cuộc kháng chiến này Lý Thường Kiệt còn trực tiếp mang quân Đi đánh Chiêm Thành vào các năm 1075 Và 1104 Nhờ đó đã mở rộng thêm đất đai Ổn định phần lãnh thổ phía Nam Đại Việt Vì có công lớn với nhà Lý Ông được ban quốc tính Mang họ vua Do đó có họ tên là Lý Thường Kiệt Và phong làm phụ quốc Thái Phó Giao thụ chư trấn tiết độ Đồng trung thư môn hạ Thượng trụ quốc Thiên tử nghĩa đệ Phụ quốc thượng tướng quân Thái úy Tước khai quốc công Tháng 6 năm năm Thái úy Lý Thường Kiệt mất Thọ 87 tuổi Nam quốc Sơn Hà Lý Thường Kiệt Hiện là Thái úy thống lĩnh quân thủy bộ cả nước Ông vốn họ ngô tên Tuấn Cha từng làm quan Người khôi ngô tuấn tú, thích binh thư võ nghệ Năm 23 tuổi rất hào hoa, nhiều mai mối, song cha là chức quan nhỏ Dẫu được các tiểu thư con vương hầu yêu quý, cũng không sao với tới Phẫn chí, tự thiến mình vào cung hầu hạ Lý Thánh Tông Vua thấy thiên tư đỉnh ngộ, lại rành binh thư võ bị Cho làm hoàng mô tri hầu Sau thang làm nội thị Sảnh Đô Tri coi việc cung cấm rất tinh cậy. Ông trung hậu Chu Đáo việc gì cũng làm vua hài lòng. Thời Lý Thánh Tông, Ngô Tuấn đi theo vua đi đánh chế cũ. Thắng trận trở về có công lớn, vua ban cho quốc tính đổi tên là Thường Kiệt, thang chức thái phó, thiên tử nghĩa đệ, phụ quốc đại tướng quân, khai quốc công. Đến thời Lý Nhân Tông Ông đã trải thờ ba triệu vua Được coi như bậc công thần Vua rất quý trọng Một hôm Lý Nhân Tông triệu Lý Thường Kiệt vào Cho ngồi bên Rồi bảo Ta nghe tể tướng Vương An Thạch Nhà Tống Sai Thẩm Khởi Và Lưu Di Hai quan đầu tỉnh ở Quế Châu Huy động người bản địa Đóng thuyền bè Tập thủy trận Cấm các châu huyện không được buôn bán với nước ta Ta cho rằng không bao lâu Họ sẽ cất quân đánh Đại Việt. Khanh nghĩ sao? Nghe nhàm vua nói, Lý Thường Kiệt đáp. Nhà Tống bị quân Mông Cổ dồn xuống phía nam. Họ đã yếu đi nhiều lắm, chẳng có gì đáng sợ. Thần nghe họ đang luyện quân ở Khâm Châu, Liêm Châu, định sang thông tính nước ta. Họ không dám dốc toàn lực đánh Đại Việt. chi bằng thực lực đủ, lương thực nhiều, ta đem quân sang đánh ngay vào sào huyệt của họ. Diệt luôn mộng xâm lăng của vua quan nhà Tống đi. Lý Nhân Tông nghe theo, sai Lý Thường Kiệt và Tôn Đảng, đem quân đánh Tống. Lý Thường Kiệt và Tôn Đảng theo đường sông Bạch Đằng ra biển. Đóng quân ở biên giới rồi hành quân ban đêm, được lợi gió, ban ngày chú quân Thủy ở các đảo xa rồi thình lình cho quân vào đánh lấy. Khâm Châu, Liêm Châu tiến sâu vào đất Quảng Tây. Đạo quân Bộ cũng từ các huyện biên giới bất ngờ kéo sang. Quân đồ giám tỉnh Quảng Tây là Trương Thủ Tiết đem quân đến cứu, Lý Thường Kiệt đón đánh ở Công Luân, quân ta thiện chiến, giỏi đánh tập kích. Trương Thủ Tiết sa vào vòng vây, bị chém đầu giữa trận tiền, Lý Thường Kiệt gọi Tôn Đảng vào trướng, bàn nên rút hay nên đánh. Tôn Đảng nói, gần ta nhất có các châu, khâm, liêm, ung ở Quảng Tây, nay khâm châu, liêm châu đã chiếm được, đồ giám Quảng Tây đã chết trận, quân tống rất nao núng. Chỉ bằng chiếm luôn ung châu để ngăn chặn mối họa về sau. Lý Thường Kiệt hỏi, châu ung hiện nay có bao nhiêu quân? Khoảng vài vạn, dân chúng đông tới vài ba vạn. Hoàng Nam lấy làm lính cũng có thể thêm hàng vạn nữa, lực lượng cũng đáng kể. Thế thì ta phá nốt rồi hãy kéo quân về. Tướng trấn thủ ung châu là tô giám quyết giữ không chịu hàng, dùng tên đá, bắn và ném xuống rất quyết liệt. Quân Nam vây liền một tháng cũng không phá được. Lý Thường Kiệt bảo Tôn Đảng. Giặc bị vây một tháng không nao núng. Là họ định chờ quân cứu viện. Ta không đánh dấn thì bất lợi. Tôn Đảng hỏi kế. Lý Thường Kiệt nói. Ông đem quân ra bờ sông bí mật đổ cho nhiều bao cát đem về đây. Ta sẽ đắp đường thẳng tắp lên tận bờ thành mà đánh vào. Tôn Đảng bí mật cho quân đi lấy bao đất chiều hôm trước. Lý Thường Kiệt vây riết ở cửa thành chính. Tô giám tưởng quân Nam sẽ quyết phá vỡ đê ở phía này nên dốc quân phòng thủ. Tôn đảng suốt đêm cho quân đắp đất ở mặt thành sau. Đến sáng thì bờ đất đã cao bằng mặt thành, quân Nam kéo vào thành. Bởi lâu ngày vây hãm mệt mỏi lại bị tên độc đá học trên thành ném xuống thương vong nhiều nên quân Nam vào thành tức giận quá tay chém giết. Lý Thường Kiệt phải cho nổi hiệu lệnh thu quân. Cho chôn cất xác lính Tống và những người dân chẳng may bị giết, rồi vỗ về dân chúng trong thành. Thắng lớn ở Ba Châu Khâm, Liêm, Ung, Lý Thường Kiệt kéo quân về, vua Tô nhà Tống chưa kịp gửi quân tiếp viện thì quân Nam đã rút gọn về nước. Năm sau, vua Tống sai quách quỳ làm chiêu thảo sứ, triệu tiết làm phó sứ cùng chính tướng, hội quân với Chiêm thành và chân lạp sang đánh nước ta vua nhân tông phong lý thường kiệt làm thái úy và sai đem quân chặn giặc ở bờ sông như nguyệt lý thường kiệt sai quân đắp lũy dài cắm rào dọc sông để chặn đường quân thủy bộ của quách quỳ triệu tiết dân thăng long và quân sĩ cùng các trang ấp hai bờ sông ra sức đắp lũy cắm chông tạo thế phòng thủy chống giặc quan thái úy lập trước phủ ngay bờ sông để thị sát đốc thúc quân sĩ và trai tráng ông sai bắt cá tươi dưới sông cho ăn ngày ba bữa, lại đem cả rượu cho họ uống. Có lúc cùng uống rượu với họ, người đáp lũy coi quan Thái Úy như cha. Có một anh trai phu người làng giống hỏi, quan Thái Úy đến vua còn phải nể, sao lại ngồi uống rượu với chúng tôi? Thái Úy hỏi lại, thế anh cho uống rượu lúc nào là vui nhất? Người trai phu đáp, là lúc bạn rượu là mình, mình là bạn rượu. Thái Úy bảo, đây là câu nói của người biết uống rượu, nào? đem thêm rượu nữa ra đây rồi cùng uống cùng nhắm với người đáp lũy đêm về hơi cay thái úy lý thường kiệt ngủ trong trướng chợt thấy hai viên quan võ như từ đáy sông như nguyệt đi lên hai gương mặt quắc thước rất giống nhau lý thường kiệt ngồi thẳng dậy cung kính chào khách rồi hỏi các ông là ai người có gương mặt già hơn lễ phép thưa chúng tôi là trương hống trương hát lý thường kiệt ngạc nhiên hỏi có phải là Tam Giang Đại Vương? Hai vị thần trên sông Như Nguyệt, buổi chiều ta vào đền dân hương không? Cả hai cùng đáp, đúng là chúng tôi đấy. Lý Thần Kiệt từng nghe dân ở phòng tuyến nhắc đến hai vị thần này, họ là bộ tướng của Triệu Việt Vương, bị Lý Phật tử đánh bại. Lý Phật tử muốn thu phục làm tướng của mình cho người đến dụ. Trương Hống Trương Hát nhất mực không ra làm quan, trả lời rằng, Bề tôi trung không làm quan với vua đã hại chúa của mình, rồi đem quân về núi Phù Long, uống thuốc tự vẫn. Trời thương phong cho làm thần sông. Sau này, Nam Tấn Vương Ngô Sương Văn, con trai của Ngô Quyền cai quản sông này, phong cho Trương Hống làm Đại Đương Giang Đô Hộ Quốc Thần Vương, và Trương Hát làm Tiểu Đương Giang Đô Hộ Quốc Thần Vương và lập đền thờ. Lý Thường Kiệt biết trời cho thần xuống giúp mình, liền vái lại mà nói, ngô Tuấn này được người trời thần đều thương thì chắc thế nào cũng dẹp được giặc. Trương Hống Trương Hát nói, đánh giặc đâu phải là chuyện riêng của người, còn là việc của thần của trời đất nữa. Lý Thường Kiệt chịu là phải. Quách quỳ triệu thiết đem chính đạo quân đến hỏi tội Đại Việt, đến sông Như Nguyệt không qua được, lại thấy thành lũy dày kính từ xa đến gần trên núi trên sông rất nghiêm cẩn quỳ cho tướng đánh vào chỗ nào cũng bị quân nam đánh bật lại quân tống trụ lại ở hai bên bờ sông tìm cách vượt sông tiến về thăng long đêm ấy trời rất tối quân tống giang trại vừa ngủ lấy sức để mai mở trận tiến công mới thì nghe trên trời sấm nổ vang tiếng thơ ngâm ở trên bầu trời phía ngôi đền thờ đại tiểu đương giang đô hộ quốc thần vương ầm vang và dõng dạc Giữa tiếng trống trời và tiếng hô sung sát Của thiên binh thiên tướng Nam quốc sơn hà nam đế cư Tuyệt nhiên định phận tại thiên thư Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm Nhữ đẳng hành khang thủ bại hư Sông núi nước nam vua nam giữ Phân chia bờ cõi tự sách trời Giặc kia hà cớ sang xâm lấn chuốt bại rồi bay hẳn nếm mùi. Cùng lúc ấy đút sáng rực trời, quân Nam từ đồi làng phía sau ập xuống, từ phòng tuyến sông Nhân Nguyệt đánh lên, quân Tống vỡ trận, chết hàng ngàn. Tướng Tống là quách quỳ vụ lui quân, rút về biên giới. Lý Thường Kiệt mở tiệc khao quân, trước khi kéo về mừng chiến thắng ở Thăng Long, quan Thái Úy cho tháo các rào chắn ở trên sông, Để thuyền bè đi lại Dân các làng ven sông Nghe tin quân Nam đã đuổi được Quân của Quách Quỳ Liền đem gạo rượu đến khao quân sĩ Có người dắt cả trâu bò Quan thái úy đích thân ra đón tiếp Lý thường kiệt Tiếp các bô lão rồi cung kính từ chối Giặc đến Dân trong vùng đang thiếu thốn Xin dân hãy đem trâu bò về cày cấy làm ăn Chỉ xin nhận mấy vò rượu Mấy thúng gạo nếp thôi một già làng tiến đến chòm râu trắng như cước tâm thành nói quan thái úy thương dân nhưng dân lại thương và biết ơn quan và quân lính nếu thái úy và binh sĩ không đuổi được giặc nước mất nhà tan còn khổ biết chừng nào lý thường kiệt đành nhận rồi đem vải vóc và bạc trắng tặng lại đêm ấy dọc sông như nguyệt vui đến tận sáng lửa trại đốt sáng rực dọc hai bờ sông thuyền bè sang ngang tấp nập Quân lính hát và nhảy múa cùng dân chúng, cho đến lúc gà gáy sang trong xóm, chích chòe báo sáng vẫn chưa thôi. Chú thích, Tôn Đảng là tên gọi tắt của nùng Tôn Đảng sinh năm 1046 tại Tổng Kim Pha, Châu Quảng Nguyên, thuộc đạo Thái Nguyên, nay là Nà Cạn, phường Sông Bằng, thị xã Cao Bằng. Cha ông là nồng tổn thương, làm Châu Một, Châu Quảng Nguyên. Nùng tổn thương đã có công giúp nhà Lý bình ổn vùng biên cương cao bằng Lạng Sơn, sau vì hiềm khích trong tộc họ nên bị lén giết. Nhà Lý phong, nùng tôn đảng là con thứ, lên thay làm châu Mục Quảng Nguyên. Nùng tôn đảng là tướng trẻ dưới trướng của Thái úy Lý Thường Kiệt, đã cùng Lý Thường Kiệt đánh tan quân chiêm thành và đưa quân bản địa phá tan căn cứ, ung châu khâm liêm, trên đất tống chặn âm mưu xâm lược và thông tính của chúng đối với Đại Việt Năm 1077 Ông cùng Lý Thường Kiệt Lập nên chiến thắng trong phòng tuyến Phía Bắc sông Như Nguyệt Đuổi quân tống về nước